Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắt đầu thấy ảo giác Tuy nhiên, bà vẫn không coi nhẹ chuyện này Vẫn có khả năng rằng Con út của bà mới nhìn thấy điều gì đó Mà bà không thể thấy được Những chuyện đang xảy ra Khiến bà lo lắng vô cùng Một lúc sau, bà đã du đứa con út ngủ lại Bà lặng lẽ nhìn đứa con Mà lòng đau xót Mới sáng nay thôi, cả hai đứa còn đang vui vẻ Dắt tay nhau đi chơi Vậy mà giờ một đứa xa đi mãi mãi Còn một đứa lại bị ám ảnh, không thể nào ngủ ngon được. Bà mẹ buồn rầu, chỉ biết thở dài cho số phận bi thương của gia đình mình. Nhà bà xưa nay sống lương thiện, chưa từng gây nên tội tình gì, vậy mà tài khoản lại ập tới đột ngột như thế. Không những vậy, bà còn đang lo lắng những chuyện sắp sửa xảy đến. Bà nghĩ rằng đây mới là điểm bắt đầu cho tấn bi kịch thật sự. Bỏ qua mọi muộn phiền, bà mẹ ôm con trai tiếp tục ngủ. Với hy vọng rằng trời sáng thật ngay để hai mẹ con được an toàn. Khi bà vừa thiếp ngủ đi, gió lại bắt đầu chui qua khe cửa. Tiếng sáo xích lại gây sợ như lúc nãy. Bà mẹ cố gắng quên đi chuyện đó, bà cho rằng mọi thứ đều do mình sợ quá, đi tưởng tượng ra thôi. Bà nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi quyết tâm phải ngủ. Vừa lúc đó, bốn một tiếng cười khúc khích của trẻ con lại vang lên, tiếng cười to dần, to dần trôi chằng góc các căn phòng của hai mẹ con. Trưa dừng lại ở đó, gió lại vụ phù thù, tiếng người ban sợ vỡ giấc thì tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên. Đó có chắc là tiếng gõ cửa hay không, vì giữa đêm khuya thế này không thể có người sang nhã được. Vậy nếu đó là tiếng gõ cửa thật thì rốt cuộc ai đang ở ngoài kia? Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, người mẹ không thể nằm ngơ được, bà giật mình hốt quả khuôn mặt bà lộ rõ vẻ sợ hãi tụt độ, lần này chắc chắn không phải là do bà tuổi tụt nữa rồi, thật sự có ai đó đang ở ngoài kia. Bà mẹ suy dĩ không thể cự động được, toàn thân bà tê cứng và chỉ biết cầu trời khấn vặn cho mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Linh khinh, khi bà mẹ nhìn ra cửa sổ, thì cũng là lúc bà chứng kiến cảnh tượng đầy ám ảnh. Thình linh tự bao giờ, bóng ma của đứa con trai lớn đang đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà từ cửa sổ. Chỗ nó đứng chính là chỗ đặt cố quan tài. Khi bà mẹ nhìn thấy bóng ma đó nhìn lại bà, nó nhìn thẳng vào mắt bà và nở nụ cười dài tức mang tai. Bóng ma liên tục đập tay vào cửa sổ, đòi vào trong nhà. Khuôn mặt nó xanh xao nhợt nhạt, làn da trắng xanh của người chết, nhưng điểm ám ảnh nhất vẫn là nụ cười đầy ba mĩnh ấy. Bà mẹ ôm chặt lấy đứa con út, bà rút cầm cập không dám làm bất cứ hành động gì. Bà chỉ biết ôm con Út cõng bao rằng, linh hồn đứa con cả sẽ không hại hai mẹ con bà. Bà mẹ cũng hoang mang, không biết tại sao hồn ma đứa con cả lại quanh chở vậy và nụ cười ma mị kia của nó là gì. Dường như nó không còn là con trai của bà nữa. Khuôn mặt nó đầy oán thù và chất chóc. Bà mẹ không thể trả lời được hết những câu hỏi đó, còn bóng ma cậu bé thì vẫn đang đứng ngoài nhìn bà chằm chằm. Bà mẹ mắt nhắm sợ hãi, bà cảm nhận được tiếng gõ cửa đe dặng, nhưng một âm thanh khác làm bà sợ toát mồ hôi hột, đó là tiếng động cánh cửa từ từ mở ra. Một lúc sau, khi những âm thanh man dở đe dặng hẳn, bóng ma cậu bé xuất hiện ngay trước giường hai mẹ con. Nó đứng im nhìn họ mệt hồi, rồi tiếng cười khúc khích lại vang lên lạnh lẽo. Bà mẹ nằm im không dám lên lời. Bóng ma đứa trẻ trèo lên giường. Nó bò tới chỗ người mẹ đang run rẩy, quạch tim mà tự tiếng nhỏ. Bà mẹ nghe thấy nhưng không trả lời, và biết rằng nó không còn là con trai của mình nữa. Bà sợ hãi tột độ, ôm chặt lấy đứa con út, rối sợ dâng đến tận cùng. Khi bóng ma đó khẽ nói, bà mẹ đổ một khối xích nhiều lúc nghe những lời đó, nhưng lời nói ám mị khó hiểu đến lạ. Là... Bóng ma nở nụ cười ba mươi, đưa khuôn mặt xanh sao lại sát hai mẹ con đó có tiếng nói rẻ rẻ rằng em trai nó phải đền mạng. Bà mẹ vẫn quyết tâm không trả lời, bà ôm chặt con rờn một quên đi. Trong khi đó, bóng ma đứa trẻ không hề dừng lại, nó chạy quanh phòng, chạy bên giường rồi làm đủ trò đe người mẹ tức giận. Suốt cả đêm đó, bà mẹ đã phải ở chung phòng với một hồn ma, thứ mà bà cho rằng bị biến đổi từ con trai bà. Nó không còn là hồn ma của con bà nữa đã bị thứ gì đó biến đổi trở nên ghê sợ, nguy hiểm hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời lên lỏi vào phòng, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net